Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế nhưng cũng đủ để cho lão biết Ngay từ đầu khi mà Trưng Phong vẫn còn chưa xuất ra toàn lực Hay nói đúng hơn chính là lão đánh giá sai thực lực của hắn Ngay lúc mà Mã Lân còn đang ngây ngốc chưa tin vào sự thật trước mắt Thì bất trờn ký tức xung quanh phát sinh dị động Yêu khí nãy giờ quần quay như là bất tán Đang bị thứ gì đó hấp dẫn Tất cả không ngừng lao phía ao máu hồi nãy bay tới, hồi tụ trên thân thể đầy dẫy dây leo chằng chịt của trang pha. Dây ao máu toàn thân trang pha dùng lắc giữ rồi, dây leo trên thân không ngừng vươn lên như là đang đón nhận yêu khí nồng đậm. Tất cả mọi người đều có mặt tại đó lấy làm khiếp sợ, đình chỉ công kích đối thủ. Các nam không hẹn mà cùng nhìn về phía ao máu ta rõ rỡi gì đồng phát sinh tiếp theo. Quả nhiên ngay khi mà yêu khí trong tâm trận hội tụ tất thảy trên người Trương Pha, thì trên không trung mây đen vận vũ, sét rạch ngang bầu trời báo hiệu một thượng cổ tà vật tái xuất nhân gian, mộc tinh xương cuồng đã một lần nữa dậy sóng. Xương cuồng, xương cuồng. Cách tâm trận không xa là một tiếng hét giận dữ vang lên trong đêm tối. Dưới trời đêm khuôn mặt tuấn mỹ của Tôn Đế trở nên vặn vẹo, bảy giam muôn vàn cảm xúc phức tạp, oán giận có, phẫn nộ có, thế lượng cũng có. Ngay khi xương cuồng xuất thế, hắn đã cảm nhận được khí tức của cựu nhân, đều măn quanh quần bạch quang của Tôn Đế dần chuyển sang sắc đỏ. Hắn ngờ cổ thiết dài kia đó tức tốc bay nhanh về nơi phát sinh khí tức của xương cuồng. Ba người Chí Dũng, Trần Kiên và Tiểu Minh một đường lấn theo bóng dáng của Tôn Đế, mà thấy vừa đuổi kịp thì Tôn Đế lại một lần nữa lao đi như là tên bắn, khiến cho cả ba không khỏi chửi thề. "Cái quỷ gì vậy, hắn còn muốn chạy đi đâu, tôi sắp mệt chết đến nơi rồi." Tiểu Minh chống gối thở hồng hộc mà nói. Trần Kiên như là cảm nhận được điều gì đó thì vội nói, đề cảm nhận được khí tức quanh đây tán loạn, dường như đây đang diễn ra chiến đấu, màu quả đó xem sau. Nói rồi, hắn thi triển bộ cước vội lao đi, chỉ dũng tiểu minh thấy vậy thì cũng không dám lười biếng, cả hai trời cha mắng mẹ tốn đế mấy câu rồi lại tiếp tục co chân đuổi theo. Trở lại với nơi chiến nải của tâm trận, sấm chớp qua đi mây đen cũng tán. Trên chiến trường lúc này ngoài đám người của Trương Phong Mã Lân, còn xuất hiện thêm một nhân dạng. Người nọ không sai đó chính là Chăng Pha, chỉ có điều là bây giờ hắn đã biến đổi thành một con người hoàn toàn khác, toàn thân bị dây leo quấn quanh, ánh mắt như là xanh lục thạch đào loạn quan sát tứ phía. Chủ nhân. Vừa nhìn thấy Chăng Pha nhảy ra khỏi ao máu thì Lý Hồng đứt từ bỏ chiến đấu cùng Dạ Xoa nét mặt đờ đẫn tiến qua bên cạnh hắn. Trương Pha đưa mắt đánh giá Lý Hồng hồi lâu, bất chợt một tia nhu tình liếc qua nhãn cầu xanh lục, nhưng rất nhanh bị sự lạnh lẽo nuốt chọn. Phi bên kia sau khi Lý Hồng lui ra khỏi chiến đấu hắc quỷ dạ xoa cảm thấy bản thân bị khinh thường, cho nên tức giận đuổi theo. Nào ngờ chính sự ngu xuốt này của ả đã khiến một dạ xoa tu qua trăm kiếp phải trả một giá đắt vô cùng. Dạ Soa tới đây. Giang Phán Liếc nhìn thấy hắc quỷ Dạ Soa lao tới thì phấn khích kêu lên, luồng quang ẩn hiện nơi đáy mắt, dây leo trên thân hắn bất chợt dài ra, hướng hắc quỷ Dạ Soa lao đi như tên bắn, đem quy lực nơi song trảo của a đánh tan. Trực tiếp quấn lấy thân thể kéo a về phía của mình. Biến cô phát sinh trọng tích tắc không chỉ khiến cho hắc quỷ dạ xoa chấn kinh đến cực độ, mà còn làm cho người ta sợ hãi. Tất hại đều ngưng chiến đấu đưa mắt qua bên này. Từ khi nào hắn đã trở nên lợi hại như vậy, chỉ một chiêu đã đem một dạ xoa bắt lấy. Trường phòng có chút sợ hãi lầm than, hắn biết đâu rằng chăng pha ở trước mặt không còn là chăng pha ngày đó giao chiến cùng hắn nữa. Già đầy thần sát của chàng pha đã bị xương cuồng chiếm lấy, có lẽ tứ gọi là huyết tâm nhấp hồn thuật mà cao ra khổ tâm bày trí thành đại trận. Cũng chẳng đùa cường đại để mà chấn nhấp một tà vật thượng cổ chứ danh trong truyền thuyết. Đằng lúc mà Trưng Phong còn ngây ngẩn thì từ phía bên kia một tiếng nhét thi thảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net